Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 523, Bổng Nguyên Châu 1. Thứ hai là một cơ hội dung hợp xạ điêu thế giới, một cơ hội có thể mang xạ điêu thế giới, dung nhập thân thể của mình, trở thành nội thế giới của bản thân. Thứ ba là một lần khiêu chiến, sau khi khiêu chiến thành công, có thể từ xạ điêu thế giới tùy ý mang ra 5 người, ba cái đều là phần thưởng đối với mình, bất quá bên trong ba cái tuyển hạn này. Hay nhất không nghi ngờ chút nào chính là cái thứ hai, cái thứ nhất mặc dù không tệ, nhưng không có như thứ hai, cái thứ hai này tuy có phiêu lưu, nhưng một khi thành công, thì bằng với mình có xả điêu thế giới, này là một thế giới A, về phần cái thứ ba thì đừng nói, đó là cuối cùng, đương nhiên này cũng có thể giải quyết vấn đề hoàng dung các nữ, vô luận nói như thế nào, lần này đều là kiếm được, lúc nào hệ thống cũng trở nên hào phóng như vậy, này ngược lại là hiếm thấy. Dương lỗi không khỏi thầm nhũ trong lòng. Thời điểm Dương lỗi nhìn kỹ quy tắc mới phát hiện, ba cái tuyển hạn này cũng không phải là nhất định sẽ xuất hiện một cái, mà là ba cái gọt lại tỷ lệ cũng bất quá là 25% mà thôi. Vậy chính là một phần tư cơ hội. Điều này làm cho Dương lỗi thầm mắng không ngớt. Hệ thống cũng thật là gài bẫy. Vừa mới nghĩ, hệ thống này lúc nào trở nên hào phóng như vậy. Nguyên lai, cái này căn bản là sự kiện tiểu xác suất Tuy rằng trong lòng tức giận, Nhưng cái này cũng là sự tình không có cách nào, mình không thể tự chủ trưởng thống hệ thống, cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hệ thống đại thần, mới là đại gia, mình bất quá là một quân cờ nho nhỏ mà thôi, ngược lại cũng muốn lấy ra, chỉ có thể hy vọng mình vận khí tốt điểm, cũng may có một phần tư cơ hội, hơn nữa mình gần đây vận may vẫn không tệ, nếu như có thể đánh cái tuyển hạng thứ hai, vậy thì không thể tốt hơn, đinh. Xin hỏi người chơi hiện tại có bắt đầu lấy ra hay không? Dương lỗi suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, ngược lại co cũng là một đao, dũi cũng là một đao, đơn giản liền hiện tại lấy ra đi. Dương lỗi lựa chọn bắt đầu lấy ra. Sau khi dương lỗi lựa chọn bắt đầu, ba cái tuyển hạn kia liền bắt đầu lóng lánh. Theo ba cái tuyển hạng này phát sáng, tâm dương lỗi cũng bắt đầu tùy theo nhảy lên. Tuy tu vi dương lỗi đã đạt đến thông huyền cảnh giới, nhưng đối mặt loại chuyện này vẫn là rất khó bình tĩnh đến. Cho dù là tu luyện băng tâm quyết cũng không được, Dương Lỗi ngừng lại hô hấp, tinh thần tập trung vào trên ba cái tuyển hạng, muốn ngừng, muốn ngừng, cái tuyển hạng thứ nhất, cái tuyển hạng thứ hai, cái tuyển hạng thứ ba, lẽ nào không có. Nhìn thấy ba cái tuyển hạng đều không có phản ứng, Dương Lỗi nhất thời thất vọng không ngớt, ngay thời điểm Dương Lỗi cảm thấy lần này không có cơ hội, cái tuyển hạng thứ hai lại phát sáng, đinh, chúc mừng người chơi thu được cơ hội dung hợp xạ điêu thế giới. Xin hỏi hiện tại có dung hợp hay không? Hệ thống đưa ra thanh âm, lúc này mới khiến dương lỗi phục hồi tinh thần lại, thành công, mình lại thành công đánh vào cơ hội dung hợp xạ điêu thế giới, lại bị mình rút trúng. Đây là dương lỗi không kịp chuẩn bị, đương nhiên dương lỗi vui vẻ tới cực điểm, bất quá bây giờ khẳng định không dung hợp, muốn dung hợp, cũng phải chờ sự tình đăng cơ này kết thúc, sự tình đại hôn kết thúc lại nói, ai biết mình dung hợp xạ điêu thế giới này, có phải sẽ xuất hiện chuyện tình ngoài ý muốn hay không? Không dung hợp, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, lúc này mọi người quỳ xuống hô to, các khanh gia bình thân, dương lỗi khoát tay, nhìn mọi người quỳ gối dưới đài nói, lúc này, một loại cảm giác nắm đại quyền sinh tử, mình muốn giết ai, liền giết kẻ đó, muốn cái gì có cái đó, điều này làm cho trong lòng dương lỗi cả kinh, một võ giả, nếu như lưu luyến quyền lực thế tục, đó cũng không phải là chuyện gì tốt, vội vận chuyển huyền nguyên quyết. Nhưng lúc đó chân Long quyết đã tự động vận hành, điều này làm cho dương lỗi càng lo lắng, chân Long quyết này sẽ không ra cái sự cố gì chứ, bất quá loại cảm giác này cũng bất quá ngáy mắt mà thôi, sau khi chân Long quyết vận chuyển, loại cảm giác này liền biến mất, đúng vậy, loại cảm giác cao cao tại thượng liền biến mất, này mới khiến dương lỗi thở vào nhẹ nhõm, không nghĩ tới lần này thiếu chút nữa để dương lỗi tẩu hỏa nhập ma, ngược lại là kinh hải không ngớt, bất quá trải qua một thoáng như thế cũng làm cho lực lượng tinh thần của Dương Lỗi có một tia lĩnh ngộ, tâm tình tăng cao không ít. chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bên trong hoàng cung hậu viện, Dương đại ca, rốt cuộc trở thành vợ của ngươi sao? Ta có phải đang nằm mơ hay không? Nếu như là mộng, ta hy vọng cả đời không tỉnh lại. Hoàng Dung nằm ở trên người Dương Lỗi, ôn nhu nói, một bên một niệm từ mấy nữ sắc mặt cũng đỏ bừng, nhưng tất cả đều là vẻ hạnh phúc, đây cũng không phải mộng, ta nói cho các ngươi một tin tức tốt. Bây giờ các ngươi đã là nữ nhân của ta, những chuyện này cũng nên nói cho các ngươi, kỳ thực rất sớm lúc trước ta đã nói với các ngươi, ta không phải là người của thế giới này, tới nơi này 3 năm, ta sẽ rời khỏi đây." Dương Lỗi nhìn chúng nữ nói. Nghe được lời này của Dương Lỗi, vẻ mặt chúng nữ nguyên bản hạnh phúc trở nên bi thương lên, không có biện pháp khác sao? Nhất định phải rời khỏi." Một niệm từ thâm thẳm nhìn Dương Lỗi nói, đây chính là chuyện ta muốn cùng các ngươi nói." Dương Lỗi nhìn chúng nữ nói, Ta đã tìm được biện pháp, đến thời điểm đó, chúng ta là có thể không tất yếu tách ra, thật sự, nghe được lời này của Dương Lỗi, Lâm Triều Anh bắt được cánh tay Dương Lỗi, mấy nữ khác cũng đầy mặt sắc mặt vui mừng, các nàng tự nhiên không muốn nam nhân mình âu yếm tách ra, đương nhiên là thật sự, bất quá ta không biết có thể thành công hay không, nhưng xác suất thành công hẳn là có 70% trở lên, Dương Lỗi mỉm cười nói, vậy thì tốt quá, Lý Thu Vận mỉm cười nói có phải cùng tu vi ngươi vừa tăng lên có quan hệ hay không? Lý Tuyết Mai là một người duy nhất tu vi cao hơn dương lỗi gần 20 đẳng cấp, cho nên đối với dương lỗi biến hóa to lớn, biết rất rõ. Tuyết Mai ngươi đoán không sai, này cùng thực lực của ta tăng lên có quan hệ, nhưng quan trọng hơn là bởi vì ta thành lập hoa hạ đế quốc. Dương lỗi miễn cười nói, chương 524, Bổng Nguyên Châu. 2. Về phần hoàng dung các nữ, liền căn bản là một mặt mơ hồ, Đối với sự tình Dương Lỗi, Lý Tuyết Mai nói tới, căn bản không rõ ràng, các nàng vẹn vẹn là biết, Dương Lỗi không phải người của thế giới này, hơn nữa còn có rất nhiều thế giới khác, bây giờ Vi tu vi của các nàng vẫn quá yếu, không đủ để tiếp xúc đến những chuyện kia, cho nên, Lý Tuyết Mai còn có lý thu vận, thậm chí Dương Lỗi, đều không có đem chuyện này nói cho các nàng biết, ha ha, Dương Lỗi cười nhạt, vốn là không thể nào, thế nhưng, ta tìm được một thứ, có một số việc, vẫn không thể nói ra, mặc dù các nàng đã thành người thân mật nhất của mình, nhưng những chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Cho nên dương lỗi không thể làm gì khác hơn là bệnh lời nói dối, đồ vật gì, chúng nữ đều nhìn dương lỗi, một viên hạt châu, hạt châu này làm cho ta cảm giác, có thể trưởng khống thế giới này, nhưng ta bây giờ không thể đủ nắm giữ, nếu như ta chân chính nắm giữ hạt châu này, như vậy ta nhất định có thể làm được, ánh mắt dương lỗi cực kỳ sáng sủa để lộ ra sự tự tin cường đại, lẽ nào? Lẽ nào? Tiểu lỗi, ngươi tìm được bổn nguyên châu của thế giới này, Lý Tuyết Mai kinh ngạc không thôi, nhìn dương lỗi, dùng ngữ khí run rảy hỏi, chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi, có thể có được tình huống như vậy, đây cũng là nót lỗi tìm được bổn nguyên châu của thế giới này, hơn nữa chiếm được bổn nguyên châu thừa nhận, như vậy, mới có thể thu được cơ hội trưởng khống một thế giới. Hơn nửa điều này cũng vẻn vẹn là cơ hội nắm giữ thế giới này mà thôi, một thế giới cũng không phải là dễ dàng nắm giữ, chí ít tại tu chân giới qua nhiều năm như vậy, đều không có ai đã từng nắm giữ qua, vài trăm vạn năm qua, cũng chỉ có 10 người mà thôi. Hơn nữa trong 10 người này, có 8 người là đạt được một không gian cực kỳ nhỏ yếu, đồng thời chậm rãi tiến hóa mà đến, hai người khác, đều là chính mình sinh thành không gian, nếu như muốn đạt được thế giới đã thành hình cự đại như vậy, căn bản không thể nào. Hơn nửa tu vi những người này, đều là siêu cấp cường giả vượt ra khỏi tạo hóa cảnh. Những chuyện này cũng chỉ là thượng cổ truyền thuyết, cụ thể có phải thật vậy hay không, không có ai biết. Những chuyện này cũng chỉ là ghi chép trong truyền thuyết mà thôi. Lý thuyết mai biết những chuyện này, là bởi vì nàng bình thường yêu thích lật xem một ít sách cổ. Nếu không phải như vậy, những chuyện này, nàng cũng sẽ không biết. Liền cùng sư muội mình lý thu vận như thế, nàng đối với sự tình bổn nguyên châu, căn bản là không có chút nào hiểu rõ. Bổng Nguyên Châu là cái gì? Dương lỗi nhìn Lý Tuyết Mai nói, tiểu lỗi, bổng Nguyên Châu này chính là bổng Nguyên của một thế giới, căn bản hình thành, trước khi mỗi một thế giới sinh thành, đều là một viên bổng Nguyên Châu, theo bổng Nguyên Châu diễn biến, mới có thể hình thành thế giới, cho nên nếu như có người đạt được bổng Nguyên Châu, đồng thời đạt được nó thừa nhận, còn có đủ thực lực, như vậy hắn sẽ nắm giữ thế giới này. Lý Tuyết Mai giải thích nói, sư tỷ chuyện này, này có thật không? Ta, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua, Lý Thu Vận kéo tay sư tỉ mình hỏi, Lý Tuyết Mai nghe được sư muội mình hỏi, không khỏi ở trên trán nàng hơi điểm nhẹ nói, Ngươi a ngươi cả ngày chỉ biết chơi, những đồ vật này ở trong sư môn đều có, ta bất quá là ở thời điểm đọc sách phát hiện, người ta mỗi lần đi tàn thư cát, đều là đến xem công pháp bí tịch mà thôi, Lý Thu Vận vô tội nói, dương lỗi cười cười, lại nói, Tuyết Mai, tại tu chân giới có nhiều người nắm giữ bổn nguyên châu không? Lý tuyết mai lắc lắc đầu, không phải là không nhiều, mà bây giờ căn bản là không có, những thứ này đều là bên trong sách cổ ghi chép, tu chân giới mấy vạn năm qua, căn bản không có nghe được có ai nắm giữ thế giới của mình, cho dù là tu chân giới đệ nhất cao thủ bây giờ phạm như nhất cũng không thể nắm giữ thế giới của mình, nắm giữ thế giới khó khăn như vậy sao? Cái kia nếu như là không gian bên trong tiên khí thì sao? Dương lỗi nghĩ tới mình thu được không gian tiên khí linh lung tháp, còn có công lông kính kia. Những thứ này không thể xem như là thế giới, mặc dù có chút tiên khí bên trong không gian cực đại, nhưng không thể coi là thế giới, có người nói thế giới chân chính là có thể tự mình dựng dục sinh mệnh, trong không gian tiên khí tuy rằng có sinh mệnh, nhưng chút ít này cũng không phải mình dựng dục, mà là người bỏ vào, cấy ghép đi vào, Lý Tuyết Mai dừng một chút lại nói, hơn nữa tiên khí là pháp bảo cực kỳ hiếm thấy, mặc dù tại tu chân giới cũng không vượt quá 100, trừ khi là tạo hóa thần khí trong truyền thuyết. Cái kia mới có thể hình thành diễn hóa ra thế giới của mình, sư tỷ ngươi cũng thật là lợi hại, lại biết nhiều đồ vật như vậy, Lý Thu Vận cực kỳ sùng bái nhìn sư tỷ của mình, Dương Lỗi cũng giật mình không ngớt, đối với thê tử này của mình học thức nguyên bác là kính phục không ngớt, mình tuy rằng nắm giữ hệ thống, nhưng những chuyện này vẫn thật không biết, Lý Tuyết Mai trắng mắt nhìn sư muội mình một chút nói, nếu ngươi chăm chỉ đọc sách, cũng sẽ biết, những chuyện này vẫn là không cần nói nhiều, ngày hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta. Dương lỗi đem chuyện khác bỏ sau đầu, nếu vấn đề lớn nhất đã giải quyết, như vậy giờ khắc này, hà tất lãng phí một khắc xuân tiêu, chúng nữ đều là sắc mặt đỏ bừng, ta, ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, ngày hôm nay hẳn là dung nhi muội muội lên trước, nói xong lý tuyết mai chúng nữ mỗi một người đều xoay người đẩy cửa muốn chạy, nhưng dương lỗi nơi nào sẽ cho các nàng như nguyện, một đạo kinh khí đánh ra, đóng cửa lại, cả người cấp tốc đứng dậy, đem mấy nữ đều ngăn lại, ngày hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta. Sao có thể đi đây? Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta an dứt đi, nếu Dương Lỗi thả ra tâm tư, liền sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, các nàng đều là nữ tử vô cùng tốt, đối với mình cũng là tình thâm ý nặng, nếu như mình có cơ hội như vậy cũng không nắm chặt, đây cũng quá ngu ngốc đi. chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày kế, Dương Lỗi tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện thực lực của mình lại có tăng lên, đặc biệt là Chân Long Quyết, lại lần thứ hai có tăng lên to lớn. Nguyên bản dương lỗi nắm giữ chính là 6 quyển đầu chân Long Quyết, bây giờ dương lỗi đã tu luyện đến tầng thứ 10, tốc độ như vậy cũng coi như là hậu vô la giả. Đương nhiên dương lỗi cũng rõ ràng, này đoán chừng là bởi vì cùng mấy nữ xong tu, bây giờ tu vi mấy nữ cũng rất tiến bộ, hoàng dung các nàng mỗi một người đều bước chân vào võ thần cảnh giới. Lý Tuyết Mai cũng tiến thêm một bước nữa, đạt đến tam hoa tụ đỉnh cấp thứ 3, Lý Thu Vận rốt cuộc bước chân vào âm dương cảnh cấp 2, chương 525 dung hợp bổ nguyên châu. Đương nhiên cảnh giới của Dương Lỗi cũng không hề lần thứ hai tăng lên, vẫn là thông huyền cấp 3, bất quá tuy rằng cảnh giới không hề tăng lên, nhưng thực lực của bản thân lại tăng lên không ít, Dương Lỗi ngồi ở trong phòng chuyên môn tu luyện, lần này Dương Lỗi chuẩn bị dung hợp xạ điêu thế giới, chỉ có chân chính dung hợp, Dương Lỗi mới có thể yên lòng, vốn là hệ thống cũng có thể thăng cấp, bất quá Dương Lỗi không muốn hiện tại liền tăng lên, chí ít. Chờ mình trước tiên dung hợp xạ điêu thế giới này lại nói, Đinh, người chơi có dung hợp xạ điêu thế giới hay không? Thanh âm hệ thống vang lên, dung hợp, Đinh, dung hợp bắt đầu, dung hợp cần thời gian nhất định, xin người chơi kiên trì chờ đợi. Hệ thống vừa dứt lời, dương lỗi cũng cảm giác một viên hạt châu tiến vào trong cơ thể mình, hạt châu này, để dương lỗi cảm giác được khá là kỳ quái. Vốn hạt châu này, là dương lỗi chính mình bị chuyện, không nghĩ tới lại thực sự là một viên hạt châu. Hạt châu này để dương lỗi cảm thấy có chút quen thuộc, lập tức tỉnh ngộ. Nguyên lai hạt châu này cùng mình tại Sùng Vũ Đại Lục đạt được hai hạt châu giống nhau y hệt. Một trong số đó là mình tại không huyển động được đến huyển Việt châu, thứ hai là mình ở bên trong hồn tộc chiếm được Hồn châu. Nhìn thấy hạt châu xạ điêu thế giới này, dương lỗi phát hiện ba người này trong lúc đó dĩ nhiên là tương tự như vậy. Lực lượng tuy có khác nhau rất lớn, nhưng chỗ tương tự cũng là cực đại. Nguyên Lai Huuyễn Diệt Châu cùng Hồn Châu kia đều là Bổn Nguyên Châu của một thế giới nói như vậy mình Dĩ nhiên đã có trước hai viên thế giới Bổn Nguyên Châu nhưng mình căn bản không thể mở ra hai viên bổn Nguyên Châu hoặc là nói mở ra hai thế giới kia hơn nữa Huuyễn Diệt Châu cùng Hồn Châu ở trong cơ thể mình căn bản không nghe sai khiến, mình thậm chí ngay cả liên hệ câu thông cũng không có bất kỳ biện pháp nào như vậy xạ đi thế giới Bổn Nguyên Châu này thì sao viên Bổn Nguyên Châu này hẳn là sẽ không như vậy phải biết Viên bổn nguyên châu này là hệ thống dung hợp, như vậy mình có thể khống chế hay không? Nếu như mình cũng không thể khống chế, như vậy chẳng phải là tốn sức không? Đây là dương lỗi không thể tiếp thu, bất quá dương lỗi căn bản không có cách nào, chỉ có thể hy vọng vào toàn năng tu luyện hệ thống. Sau khi hạt châu tiến vào trong cơ thể dương lỗi, bắt đầu phóng thích lực lượng, một cổ lực lượng mạnh mẽ, đang không ngừng cải thiện thân thể dương lỗi, cũng không ngừng tăng cường lực lượng tinh thần bản thân dương lỗi. Thời điểm tất cả những thứ này tiến hành thuận lợi, sự tình bất ngờ xảy ra, hai hạt châu trong cơ thể dương lỗi, huyễn diệt châu còn có Hồn châu đều bắt đầu động, tự hồ bổng nguyên châu này đi vào uy hiếp đến địa vị của bọn nó, hai viên hạt châu cũng thả ra lực lượng cường hãn của bản thân mình, huyễn diệt châu cùng Hồn châu thả ra lực lượng, không ngừng chống đỡ, áp chế xạ điêu thế giới bổng nguyên châu, trong lòng dương lỗi kinh hãi đến biến sắc, nếu như hai viên hạt châu này ra tới quấy rối, dẫn đến mình không thể hoàn toàn dung hợp xạ điêu thế giới này, cái kia mình chẳng phải là muốn gặp vận rủi lớn. Bởi vậy, Dương Lỗi nổi giận, đem lực lượng tinh thần của mình bắt đầu điều động, muốn khống chế hai viên hạt châu tác quái này. Nhưng bây giờ lực lượng tinh thần của Dương Lỗi tuy rằng cường đại, bất quá muốn khống chế huyển diệt châu cùng hồn châu này, còn kém xa lắm, căn bản không cách nào điều động hai người một chút. Hai người này giống như là hai ác bá, đối với chủ nhân Dương Lỗi này, căn bản là bỏ m không có thời gian để ý chút nào. Lúc này xạ điêu thế giới bổn nguyên châu tự hồ cũng cảm giác được uy hiếp, đem lực lượng của mình, lực lượng thế giới bổn nguyên, không cố kỵ chút nào thả ra, muốn áp chế hai gia hỏa có can đảm khiêu khích nhà mình này. Lúc này đang điền dương lỗi là khổ không thể tả, bởi vì ba viên hạt châu này tranh đấu, dương lỗi cảm giác đang điền mình sắp bị căng nứt. Lúc này dương lỗi nơi nào còn có tinh thần đi khống chế huyển diệt châu cùng hồn châu, chẳng lẽ mình cũng bị căng n Mình ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này, ý niệm này mới vừa lướt qua, dương lỗi liền cảm giác được một cổ lực lượng dị dạng, đây là một cỗ lực lượng to lớn bao dung mà an lành, bỗng dưng từ trong đang điền sinh ra, lúc này hệ thống cũng đưa ra thanh âm, bởi vì lực lượng của huyển Việt Châu cùng Hồng Châu dẫn đến người chơi không thể triệt để dung hợp xạ điêu thế giới bổng Nguyên Châu, cho nên hệ thống sẽ tự động điều chỉnh, thời gian cần thiết càng dài, hy vọng người chơi kiên trì chờ đợi. Lúc này dương lỗi cảm giác bên trong đang điền đau nhức biến mất rồi, nguyên bản rất nhiều nơi bị phá hư, đều bị cổ lực lượng an lành này tu bổ. Dương lỗi biết, đây chính là hệ thống làm ra, điều này làm cho dương lỗi không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, mình đúng là có thể sẽ xong đời, bất quá may mà có hệ thống này trợ giúp. Về phần thời gian, hiện tại mình không thiếu hụt nhất chính là thời gian, tổng thể không thể nào quá trình dung hợp này sẽ có một năm thậm chí mấy năm chứ. Không biết qua bao lâu, dương lỗi mở mắt, lúc này hệ thống dung hợp liền muốn hoàn thành, dương lỗi có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng bổn nguyên của xạ điêu thế giới, mình ở trong thế giới này có thể nói là thần, có thể dễ dàng cảm giác được mỗi địa phương trong thế giới này, lực lượng tinh thần hoàn toàn bao trùm lại toàn bộ không gian, mấy cái truyền tống trận liên thông hướng về tu chân giới, còn có những cái khác kia đều có thể tinh tường cảm giác được, đương nhiên dương lỗi không thể phát hiện mấy cái truyền tống trận này đến cùng là truyền hướng về nơi nào. Duy nhất rõ ràng là hai truyền tống trận của Thiên Sơn còn có Thiếu Lâm, cái kia xác thực là truyền tống trận tiến vào tu chân giới. Bất quá dương lỗi cảm giác lúc này mình có thể dễ dàng phong ấn hai truyền tống trận này, có thể dễ dàng ngăn cách thế giới này cùng bên ngoài liên hệ. Nói cách khác, xạ điêu thế giới này đã thành một thế giới hoàn toàn độc lập, mà thế giới này ở trong lòng bàn tay của mình. Tin tưởng qua không được bao lâu, mình có thể hoàn toàn nắm giữ thế giới này. Lúc này dương lỗi đem ý niệm của mình để vào trong đan điền. Lại kinh ngạc phát hiện, trong đang điền mình, nguyên bản ba viên hạt châu, tạo thành tư thế chân vạt, bất quá tình huống này tự hồ đang chậm rãi thay đổi, ba hạt châu này lại bắt đầu chậm rãi dung hợp, dung hợp, đúng vậy, chính là dung hợp, ở dưới lực lượng của hệ thống, ba hạt châu này, huyển diệt châu, hồn châu, còn có xạ điêu thế giới bổn nguyên châu lại bắt đầu dung hợp, có thể cùng xạ điêu thế giới bổn nguyên châu chống lại, như vậy cường đại là không thể nghi ngờ. Nếu như hai hạt châu này không phải thế giới bổn nguyên châu, như vậy có thể dung hợp sao? Chương 526, trở lại huyền cơ môn. Nếu có thể dung hợp, như vậy có phải mang ý nghĩa hai hạt châu này cũng là thế giới bổn nguyên châu hay không? Nếu như đúng là thế giới bổn nguyên châu, như vậy sau khi ba thế giới bổn nguyên châu này dung hợp, sẽ phát sinh cái biến dị dạng gì đây? Cái xạ điêu thế giới này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Tất cả những thứ này, dương lỗi đều không rõ ràng. Cũng không có cách nào đi khống chế. Bây giờ dương lỗi duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Ba viên hạt châu không ngừng dung hợp. Dương lỗi phát hiện trong xã điêu thế giới xuất hiện hai địa phương không giống nhau. Hai nơi này một chỗ phản phất là một không gian hư Huyễn ảo trận tầng tầng. Mà một nơi khác là âm phong từng trận. Bên trong hồn lực dồi dào. Hai nơi này cực kỳ quỷ dị. Dương lỗi cảm giác mình tuy đã bắt đầu trưởng khống xã điêu thế giới. Nhưng mà đối với hai nơi này là căn bản không cách nào thẩm thấu đi vào Nói cách khác, mình không cách nào đối với hai nơi này tiến hành trưởng khống, trong lòng dương lỗi rất rõ ràng, hai nơi này, chỉ sợ chính là sau khi cùng huyển diệt châu còn có hồn châu dung hợp sản sinh không gian, huyển diệt châu cùng hồn châu tuy đã nhận chủ, nhưng dương lỗi không cách nào trưởng khống bọn nó, bất quá bây giờ cùng xạ điêu thế giới bổn nguyên châu dung hợp, ngược lại cũng là một thời cơ, một thời cơ làm cho mình có thể triệt để nắm giữ chúng nó, sau một giờ, ba hạt châu rốt cục dung hợp cùng nhau, Dương lỗi kinh ngạc phát hiện, lúc này xạ điêu thế giới so với nguyên lai lớn hơn không chỉ một lần, trong chuyện này nhiều đi ra, đó là hai không gian thần bí, hai không gian này cùng xạ điêu thế giới hoàn toàn kết hợp lại với nhau, mà lúc này dương lỗi cảm giác mình đã triệt để trưởng khống xạ điêu thế giới, chỉ cần lực lượng của mình đầy đủ, thực lực đầy đủ, như vậy ở trong thế giới này, muốn làm cái gì đều được, nói cách khác, bây giờ mình đã trở thành chân thần của xạ điêu thế giới, trưởng khống thế giới này. Chỉ cần dương lỗi muốn, liền có thể tùy ý điều động toàn bộ thiên địa nguyên khí bên trong thế giới này. Bất quá lấy lực lượng tinh thần của dương lỗi hiện tại mà nói, tuy có thể điều động thiên địa nguyên khí trong thế giới này, nhưng có thể điều động lại không nhiều, kia là vì thực lực của mình thật sự quá kém. Bây giờ trong đan điền dương lỗi, ba hạt châu hoàn toàn biến thành một viên, hơn nửa hạt châu này, càng dễ dàng trưởng khống hơn, ở trong đan điền dương lỗi, rất nghe lời, để nó hướng về đâu chạy đi liền hướng nơi đó chạy đi, hơn nữa mình vẫn thể điều động một phần lực lượng, tiến hành công kích, điều này làm cho dương lỗi mừng rỡ không thôi. Bất quá điều động lực lượng trong hạt châu này công kích một lần, tiêu hao cực đại, sau một lần, nhất định phải tiêu hao toàn bộ lực lượng tinh thần. Đây là một thế giới, một thế giới mới dung hợp xạ điêu thế giới, dung hợp huyển diệt châu, dung hợp hồn châu, suy nghĩ một chút, dương lỗi đơn giản cho thế giới mới này một cái tên, mộng ảo thế giới. Nếu xạ điêu thế giới có thể dung hợp, như vậy sau đó mình cũng sẽ tiến vào thế giới này, như vậy mình còn có thể dung hợp thế giới khác hay không? Nói như vậy, thế giới của hắn chẳng phải là sẽ càng ngày càng to lớn. Thậm chí có thể phát triển trở thành một vũ trụ, bây giờ dương lỗi cảm giác mình tuy không thể đem người trong thế giới này mang ra, nhưng lại có thể để thời gian trong thế giới này thành một tỷ lệ đặc thù. Trước khi mình ở thế giới này, thời gian cùng sùng vũ đại lục tỷ lệ là 10 so với 1. Hiện tại mình có thể điều chỉnh là 1 so với 10, thậm chí càng nhỏ hơn, mức độ lớn nhất có thể điều tiết là 1 so 100, vậy chính là mình ở bên ngoài 100 ngày, mà trong này bất quá là 1 ngày mà thôi, cũng có thể đem tỷ lệ thời gian này điều tiết là 100 so với 1, nơi này 100 ngày, mà bên ngoài mới 1 ngày, điều này làm cho dương lỗi hưng phấn không thôi, nếu như vậy, như vậy mình liền không cần lo lắng vấn đề gì, chờ sau khi mình ra ngoài có thể đem tỷ lệ thời gian nơi này điều tiết thành một sau 100 mà sau khi tiến vào thế giới này, như vậy mình lại đem tỷ lệ thời gian điều tiết là 100 so với một. Này so với huyền cơ môn tu luyện tháp còn cường hãng hơn nhiều. Duy nhất không đủ chính là, linh khí trong thế giới này còn lâu mới sánh bằng sùng vũ đại lục. Vậy vẫy đầu, đem chuyện này bỏ qua sau đầu. Chính mình thành công, thành công đạt được xạ điêu thế giới. Không, phải nói là mộng ảo thế giới. Bây giờ mình trở thành chủ nhân của mộng ảo thế giới. Tuy vẫn không có triệt để trưởng thống thế giới này, nhưng mục đích của mình đã hoàn toàn đạt đến, nhiệm vụ cũng hoàn thành, có thể nói, nhiệm vụ lần này của mình thu hoạch thật là quá lớn, một lần được mùa lớn. chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dương đại ca, thế nào rồi? Có thành công không? Nhìn thấy Dương Lỗi đẩy cửa đi ra, chúng nữ đều vây quanh lại đây, Dương Lỗi vẻ mặt đau khổ, nhìn chúng nữ, một bộ dáng vẻ cực kỳ thất lạc, thất bại, nhìn thấy Dương Lỗi cái dạng này, Lâm Triều Anh các nữ đều cảm thấy không ổn, không có chuyện gì, chúng ta còn có cơ hội, ta tin tưởng Dương đại ca nhất định sẽ thành công. Hoàng Dung chăm chú bắt được tay phu quân mình nói, lúc này Dương lỗi lại là một vẻ mặt trái ngược trước đó, nhìn chúng nữ, lộ ra một mặt mỉm cười nói, lừa các ngươi rồi, phu quân các ngươi là ai? Đương nhiên là thành công, bây giờ ta đã trải qua sơ bộ nắm giữ thế giới này, có thể tùy ý tiến vào thế giới này, bất quá đáng tiếc chính là ta vẫn chưa thể mang các ngươi đi ra ngoài. Điểm ấy để dương lỗi khá là ủ rũ. Tuy mình đã nắm giữ thiên địa nguyên khí của thế giới này, có thể khống chế một bộ phận, nhưng mình lại không thể đem chúng nữ mang đi ra ngoài. Này rất bất đắc dĩ. Dương lỗi biết, nếu mình muốn dẫn các nàng ra thế giới này, nhất định phải đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới mới được. Bây giờ mình mới đạt đến nhất thể thông huyền cảnh giới. Khoảng cách ngũ khí triều nguyên vẫn quá xa. Ở trong thời gian ngắn, căn bản không thể nào làm được Dương đại ca, ngươi thật là xấu chết rồi hại chúng ta lo lắng như vậy Hoàng Dung không nghe theo không buông tha nói bọn tỷ muội chúng ta đồng thời trừng trị hắn chúng nữ nghe vậy cùng nhau gật đầu từng cái từng cái nắm lên phấn quyền hướng về Dương lỗi đánh tới sau một tháng, vốn là trước đó Dương lỗi đã quyết định đi hai truyền tống trận kia nhìn một chút, bất quá vì mình tùy thời có thể trở về thế giới này cho nên Dương lỗi cũng không nóng nảy mình đã có hơn 2 năm Chưa có trở lại sùng vũ đại lục, đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Cho nên dương lỗi cuối cùng quyết định, sớm chút đi ra ngoài. Đối với chúng nữ, vì mình đã trở thành chủ nhân thế giới này, như vậy trong chuyện này hạn chế cũng là biến mất rồi. Dương lỗi luyện chế rất nhiều đan dược, này cũng là vì chúng nữ chuẩn bị. Đương nhiên một ít đan dược tương đối kém, dương lỗi cũng không keo kịp cho những người khác. Chương 527, Cổ tỉnh Sinh Khí 1. Về phần nếu như bọn hắn muốn đang dược càng tốt hơn, như vậy liền cần dùng dược liệu, một ít linh dược quý hiếm để đổi, vì thế giới này của mình an toàn. Dương lỗi đóng lại thế giới này cùng với những thế giới khác liên hệ, bây giờ coi như là người tu chân giới, cũng đừng muốn lợi dụng truyền tống trận tiến vào thế giới này. Đương nhiên những biến hóa này, cũng chỉ có nữ nhân của Dương lỗi biết, những người khác, Dương lỗi căn bản không có nói cho, cho dù là đám người Mã Ngọc, Hồng Thất Công, thậm chí nhạc phụ của mình Hoàng Dược Sư. Dương Lỗi cũng không nói cho bọn hắn biết, đương nhiên đợi tu vi của bọn họ đạt đến độ cao nhất định, hoặc là bọn họ muốn tiến vào tu chân giới, Dương Lỗi có thể cho bọn họ tiến vào, còn có thể để Thiên Sơn phái cùng Thiếu Lâm tự giúp đỡ một thoáng, mặc khác Dương Lỗi còn lưu lại một viên truyền tinh ngọc phù, cái ngọc phù này là Dương Lỗi đặc chế, nếu như chúng nữ gặp được khó khăn gì, có thể trực tiếp sử dụng ngọc phù liên hệ mình, như vậy mình có thể bất cứ lúc nào tiến vào bên trong mộng ảo thế giới này, ở chỗ này Dương lỗi chính là thần, có thể khống chế thiên địa nguyên khí của thế giới này, cho dù là lục đạo luân hồi cường giả tiến vào trong thế giới này, như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Về phần đạt đến thất tinh luyện cương cảnh giới võ giả, mình có thể đánh giết đối phương hay không, cái kia cũng không biết, chỉ ít đánh giết lục đạo luân hồi cảnh giới võ giả là không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi tất cả đều bàn giao rõ ràng, dương lỗi mở ra hệ thống, lựa chọn trở lại sùng vũ đại lục, một đạo bạch Quang tránh qua. Dương lỗi cảm giác một trận mê muội tiếp theo liền đã xuất hiện ở Sùng Vũ Đại Lục, huyền cơ môn Điêu Linh Phong, trong mật thất mình bế quan, ở bên trong mộng ảo thế giới vượt qua 2 năm rưỡi thời gian, mà ở chỗ này, bất quá vượt qua hơn 2 tháng mà thôi. Bây giờ hơn 2 tháng thời gian, tu vi của mình từ võ thần một cấp, tiến vào đến thông huyền cấp 3, tốc độ tu luyện như vậy, quá dọa người rồi, cho nên dương lỗi lần thứ 2 đem liễm tức giới chỉ tế luyện một phen. Bây giờ Liễm Tức Giới chỉ bị Dương Lỗi gia nhập từ hệ thống đổi ra một loại vật chất đặc thù. Ẩn Nấp Thủy, hơn nữa còn ở phía trên tăng thêm một liễm tức trận pháp nho nhỏ, liễm tức trận pháp này là Dương Lỗi căn cơ liễm tức quyết sáng tạo ra, bố trí điêu khắc ở trên vũ khí hoặc là trang bị, có thể đạt đến hiệu quả thu liễm khí tức, bởi vì liễm tức giới chỉ, Dương Lỗi đem tu vi của mình ẩn giấu đến võ thần cấp 3 cảnh giới, mình nguyên bản là võ thần cấp 1, lập tức liền đột phá đến võ thần cấp 3. Cái này cũng là cực kỳ dọa người rồi. Bất quá có đôi khi vẫn là muốn ra một ít danh tiếng, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể để huyền chính. Còn sư phụ của hắn cậu trưởng lão kiên kỳ, dù sao mình là một đệ tử có thiên phú như thế, nếu như bọn họ dám đối với mình bất lợi, như vậy những lão gia hỏa của huyền cơ môn có phải sẽ đáp ứng hay không? Vừa trở về, như vậy cũng không vội nhất thời đi ra ngoài. Đơn giản trước hết thăng cấp hệ thống rồi nói sao. Đinh, có thăng cấp hệ thống hay không? Thăng cấp. Đinh, hệ thống thăng cấp cần 12 giờ, thỉnh người chơi kiên trì chờ đợi, 12 giờ mà thôi, không tính là gì, vốn còn muốn hảo hảo chờ một chút, nhưng nghĩ lại, e sợ tiểu ngọc các nàng đều sốt ruột, vẫn là ra xem một chút đi, cũng không biết các nàng đến cùng có chuyện gì không, không biết huyền gia còn có cậu tư nhiên có động thủ với các nàng hay không, dương lỗi đẩy ra cửa đá, cũng cảm giác được vài cổ khí tức quen thuộc, đây chính là đám người tiểu ngọc, cổ tỉnh còn có đông phương tiểu vũ, thiếu gia. Ngươi, ngươi xuất quan, vừa nhìn thấy cửa đá bị đẩy ra, Tiểu Ngọc liền vội tiến lên đón, thiếu da, ngươi đói bụng không, ta đi chuẩn bị thức ăn cho ngươi, nhìn dáng vẻ Tiểu Ngọc quan tâm, trong lòng dương lỗi ấm áp, cũng lé lên một tia ấy nấy, ở trên thế giới này, có thể nói, Tiểu Ngọc là đối với mình tốt nhất, nhưng nữ nhân đầu tiên của mình không phải là nàng, điểm ấy, để dương lỗi dù sao cũng hơi ấy nấy, Tiểu Ngọc, không có chuyện gì, ta không đói bụng, ngươi không cần phiền toái. Dương lỗi giữ tay nàng lại, ôm nhu nói, làm sao có khả năng, thiếu gia bế quan nhiều ngày như vậy, làm sao có khả năng không đói bụng, ta đi làm thức ăn cho thiếu gia, một thoáng là tốt rồi, tiểu ngọc kiên trì nói, xem tiểu ngọc như vậy, dương lỗi cũng không thể lại cự tuyệt, liền gật đầu, ngươi, ngươi đột phá, đông phương tiểu vũ giật mình nhìn dương lỗi, dương lỗi gật đầu, nhìn mọi người cười nói, có chút đột phá, đúng rồi, mấy ngày nay ta bế quan, không có ai đến gây phiền phức chứ. Có một gia hỏa tới tìm ngươi, giống như tên gì càng chính khôn, cổ tỉnh nói, càng chính khôn, dương lỗi kinh ngạc, mình tự hồ không nhận ra có người như vậy. Bỗng nhiên vừa nghĩ, gia hỏa này sẽ không phải là người càng gia chứ. Nếu như là cái kia được càng gia dùng thăng tiên lệnh đưa vào huyền cơ môn, đây cũng là có thể giải thích thông được, dương lỗi nhìn cổ tỉnh nói, có phải là người bởi vì thăng tiên lệnh tiến vào huyền cơ môn hay không, cổ tỉnh gật đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn dương lỗi ngươi là làm sao mà biết được. Ngươi biết hắn, không nhận ra, bất quá dương gia ta cùng càng gia từng có ân oán, gia hỏa này là người càng gia, bây giờ càng gia đã bị dương gia ta thay thế. Ngươi nói, càng chính không cùng ta quan hệ gì. Đối với càng chính không này, dương lỗi là không quan tâm chút nào, thiên tư hắn dù cao thế nào, cũng bất quá là võ thần cảnh giới mà thôi, không thể nào đạt đến thông huyền cấp, huống hồ, mặc dù lui thêm bước nữa, coi như là hắn bây giờ đạt đến thông huyền cấp, Mình cũng không có cần thiết lo lắng, không có cần thiết sợ sệt, bây giờ mình là thông huyền cấp 3, hơn nửa nắm giữ thiên đao nhất thức, đủ để đánh giết tam hoa tụ đỉnh cảnh giới võ giả, A Nói như vậy, người có thể có phiền toái, càng chính không là đệ tử phong hỏa trưởng lão, cực kỳ coi trọng hắn, tu vi phong hỏa trưởng lão cực kỳ khủng bố, bây giờ đạt đến lục đạo luân hồi cảnh giới, tại huyền cơ môn là cường giả hàng đầu, hơn nữa hắn cực kỳ bao che khuyết điểm, tiểu lỗi. Ngươi e sợ muốn phiền toái, cổ tỉnh biến sắc, không khỏi lo lắng cho dương lỗi, sắc mặt có chút ngưng trọng, dương lỗi cũng sắc mặt khẽ biến, lại có thể là lục đạo luân hồi cảnh giới cường giả, bây giờ mình nhiều nhất đối phó tam hoa tụ đỉnh cảnh giới võ giả, còn lục đạo luân hồi, hiển nhiên không phải là mình có thể đối phó, bất quá vừa nghĩ, lại nở nụ cười, ngươi còn cười, đây chính là lục đạo luân hồi cường giả, nếu như hắn tìm ngươi gây sự, vậy liền nguy rồi. Nhìn thấy Dương Lỗi lại nở nụ cười Đông Phương Tiểu Vũ tức giận lường hắn một cái Chương 528 Cổ tỉnh sinh khí 2 Dương Lỗi nhìn nàng nói Vậy thì có cái gì lo lắng Phong hỏa trưởng lão hắn là lục đạo luân hồi cường giả Thì lại làm sao Lẽ nào hắn có thể bỏ xuống mặt mũi đối phó ta Ra tay với ta hay sao Chỉ cần hắn không ra tay Chỉ bằng càng chính không kia Ta căn bản không có để vào trong mắt Điều này cũng đúng Phong hỏa trưởng lão là sẽ không ra tay, bất quá phong hỏa trưởng lão đem ngụy tiên khí của hắn truyền cho càng chính khôn cái ngụy tiên khí này uy lực vô cùng, cho dù càng chính không chỉ là võ thần cảnh giới, nhưng cũng có thể cùng thông huyền cảnh giới cường giả chống lại, thậm chí đánh giết thông huyền võ giả, cổ tỉnh nhìn dương lỗi một chút, nói ra lợi hại trong đó, tiên khí, nếu như thật sự là tiên khí, ta ngược lại còn có thể lo lắng, nhưng bất quá là ngụy tiên khí mà thôi, lại nói nữa. Lẽ nào các ngươi quên mất, ta đã từng đánh giết qua thông huyền cảnh giới võ giả, hơn nữa khi đó tu vi của ta bất quá là võ thánh mà thôi, hiện tại ta đã đạt đến võ thần cảnh giới, lẽ nào ta không có tăng cao sao? Cho nên một càng chính khôn mà thôi, không cần quá lo lắng, dương lỗi cười nói, dương lỗi cũng không hề đem đối phương để vào trong mắt, không nói càng chính khôn, coi như là lão gia hỏa lục đạo luân hồi cảnh giới kia muốn giết chết mình cũng không nhất định có thể thành công. Mình đánh không lại còn có thể chạy, thuấn tức thiên lý không được, mình còn có thể tiến vào mộng ảo thế giới. Hà Tất lo lắng, lại nói nữa, mình cũng không phải là không có tiên khí, tỉ như linh lung tháp, tỷ như kiếm tháp, thậm chí mình còn có pháp bảo so với tiên khí càng thêm cường đại, không động ấn, tuy rằng mình vẫn không có triệt để giải phong ấn không động ấn, nhưng cho dù là hiện tại, cũng là cực kỳ cường đại, bất quá chỉ có thể thi triển một lần mà thôi, hơn nữa dương lỗi không muốn bại lộ. Ngươi nói thật nhẹ, hừ, tiên khí, cái kia mặc dù là ngụy tiên khí, nhưng uy lực mạnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cổ tỉnh hừ lạnh một tiếng, dương lỗi không phản đối nói, lẽ nào so với kiện pháp bảo kia của cổ lão còn cường đại hơn sao, ngươi? Ngươi, cổ tỉnh nghe vậy tức giận, ngươi. Thật sự là tức chết ta rồi, ta. Hảo tâm không báo đáp, tốt, ngươi bị đánh chết đáng đời, lúc này cổ tỉnh thật sự là bị dương lỗi tức giận đến muốn chết. Trong lòng mình quan tâm hắn như vậy, bây giờ hắn lại là cái dạng này, không có chút nào lo lắng, cũng không đem lời của mình để ở trong lòng, làm cho nàng làm sao không buồn bực, bàn chân nhỏ dẫm một cái, thở phì phò xoay người rời đi, gặp nàng bộ gián này, Dương lỗi thầm nói, mình có phải là quá đáng hay không, dù sao người ta đây là đang lo lắng cho mình, cứ như vậy đem nàng khí chạy, nói như thế nào cũng có chút không qua được, lúc này Dương Thanh Thủy nói, Dương đại ca, ngươi. Tỉnh tỉ cũng là vì lo lắng cho ngươi, tại sao ngươi có thể nói như vậy? Dương đại ca ngươi vẫn là khẩn trương đuổi theo tỉnh tỷ tỉ đi, nàng, tâm ý của nàng đối với ngươi, ngươi còn không rõ ràng sao, dương lỗi nghe vậy không khỏi cười khổ, tiếp theo thở dài nói, chờ sau đó nói đi, nàng bây giờ đang nổi nóng, chờ sau khi hết giận, ta lại đi tìm nàng nói xin lỗi, dương đại ca, dương thanh thủy suy nghĩ một chút, nhìn dương lỗi, dương đại ca ngươi vẫn là đi nói lời xin lỗi đi, đúng vậy. Tiểu lỗi, ngươi vẫn là đi nói lời xin lỗi đi, ngươi như vậy cũng quá không đúng, cổ tỉnh nói như thế nào cũng là vì tốt cho ngươi, bộ dáng này của ngươi, dù sao cũng là không đúng, một bên đông phương tiểu vũ cũng có chút nhìn không được, dương lỗi thở dài, nhìn mấy nữ nói, không cần lo lắng, ta tự có chừng mực, yên tâm đi, buổi tối lại đi, ta sẽ cho nàng một câu trả lời thỏa mãn, nghe đến đó, dương thanh thủy cùng đông phương tiểu vũ không khỏi trong lòng đau xót, cho nàng câu trả lời thỏa mãn như vậy mình thì sao? Hắn lại đem mình đặt ở chỗ nào đây? Lẽ nào hắn không biết tâm ý của mình sao? Hai nữ đều có tâm sự, mà lúc này Tiểu Ngọc đi tới, trên mặt nàng mang theo ngọt ngào, nụ cười hạnh phúc, thiếu gia, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong, đều là ngươi thích ăn nhất." Dương Lỗi gật đầu, đối với Dương Thanh Thủy cùng Đông Phương Tiểu Vũ nói, "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi, tay nghề của Tiểu Ngọc là rất tốt, các ngươi có lộc ăn." Đông Phương Tiểu Vũ nghe vậy tức giận thối hắn một cái nói, này còn cần ngươi nói, chúng ta đã sớm biết, thời điểm ngươi không ở đây, mỗi ngày Tiểu Ngọc đều nấu cơm cho chúng ta ăn, dương lỗi nghe vậy cười nói, Tiểu Vũ tỷ ngươi này liền không đúng, ngươi làm sao luôn khi dễ Tiểu Ngọc của ta đây, không có, thiếu gia, Tiểu Vũ tỷ không có bắt nạt ta, là ta tự nguyện, Tiểu Ngọc nghe vậy nói gấp, phải, là Tiểu Ngọc tự nguyện, ngươi làm sao nói như vậy, hừ, sau này không để ý tới ngươi. Đông phương tiểu vũ trừng dương lỗi một chút nói, đi, tiểu ngọc, chúng ta đi, sau đó đừng để ý đến hắn, không nấu cơm cho hắn, tiểu ngọc làm cơm cho thiếu gia là nên phải a tiểu ngọc nghe vậy lắc đầu nói, đông phương tiểu vũ nhất thời hết chỗ nói rồi, tiểu nha đầu này thực sự là, không biết nói như thế nào mới tốt, trong lòng cũng thầm thang, dương lỗi thực sự là kiếp trước tu luyện phúc khí, có thể có nữ tử như tiểu ngọc ở bên cạnh hắn, sau khi ăn uống no đủ, dương lỗi đi tới đại điện, tìm được trương giật, sư phụ, ngươi xuất quan. Không tệ, lại đã đạt tới võ thần cấp 3, tốc độ tu luyện của ngươi thực sự là kinh người, thiên tài số 1 của huyền cơ môn chúng ta e sợ muốn đổi chủ, trương giật cực kỳ vui vẻ, vuốt vuốt chồng râu của mình, có thể thu được một đồ đệ như thế, là chuyện trương giật đắc ý nhất, so với lúc trước đột phá tông sư cảnh giới điêu khắc thuật còn muốn đắc ý, sư phụ lão nhân gia ngài thực sự là mắt sáng như đuốt A, ngươi xem lần này đệ tử bế quan. Mặc dù là đột phá võ thần một cấp, tiến vào võ thần cấp 3, liên tiếp đột phá hai cấp độ, nhưng mà bây giờ tu vi không có vững chắc, cho nên hiện tại nếu đệ tử muốn vững chắc tu vi, liền cần một vài thứ, sư phụ ngươi xem có phải nên cho đệ tử chút bảo vật gì hay không, có thể làm cho đệ tử ở trong thời gian ngắn nhất, đem tu vi vững chắc một thoáng A. Dương lỗi nhìn tiện nghi sư phụ của mình nói, kỳ thực đối với dương lỗi mà nói căn bản cũng không có tu vi cảnh giới vững chắc hay không vững chắc gì đáng nói. Hơn nửa lúc này tu vi của dương lỗi nơi nào chỉ là võ thần cấp 3, bây giờ đã đạt đến thông huyền cấp 3, đương nhiên này là dương lỗi không dám nói ra, một khi nói ra, không biết lão gia hỏa này sẽ nghĩ như thế nào, có đôi khi tu vi tăng lên quá nhanh, cũng không phải là chuyện tốt gì, cái này. Ta suy nghĩ một chút, chương 529, Thiên Ngọc Hàng Châu Vừa nghe dương lỗi muốn hỏi mình đòi bảo vật, này ngược lại là làm khó trương giật, tiểu tử thối này. Nói rõ chính là đến gạt đồ của mình Sớm biết như vậy Mình nên bế quan không gặp tiểu tử này Thời điểm đến Tiểu tử thối này đều hỏi mình muốn qua không ít đồ tốt Bất quá lần này hắn nói Ngược lại cũng là sự thực Tu vi của Dương Lỗi tiến bộ quá nhanh Căng cơ cảnh giới khẳng định không phải vững chắc như vậy Sư phụ Lão nhân gia ngài sẽ không phải là không nở bỏ chứ Dương Lỗi nhìn hắn nói Làm sao có khả năng Sao lại có thể như thế Lẽ nào ở trong mắt ngươi Sư phụ ngươi là hạng người như vậy sao Nghe được Dương lỗi nói như thế Trương giật không khỏi nhảy lên Hổng tiểu tử này thật sự là quá ghê tẩm Bất quá nói như thế Nếu như mình tìm lý do không cho Vậy thật là nói không được Ta bất quá là đang suy nghĩ Cho ngươi đồ vật gì mới được Đồ vật gì thích hợp cho ngươi vững chắc tu vi Dương lỗi cười hì hì Nhìn hắn nói Sư phụ ta là nghe nói sư phụ ngươi có viên thiên ngọc hàng châu Đồ vật kia đối với vững chắc tu vi Là rất có trợ giúp Ngươi, làm sao ngươi biết, trương giật lấy làm kinh hải, có phải tỉnh nha đầu nói cho ngươi biết hay không, thiên ngọc hàng châu này là bảo bối của trương giật, nói là yêu thích cũng không quá đáng, viên bảo châu này là trương giật thật vất vả đạt được, có công hiệu ngưng thần tỉnh khí, vững chắc tu vi, mang ở trên người, tốc độ tu luyện so với bình thường hầu như muốn nhanh hơn gấp đôi, cho nên viên bảo châu này, tuy rằng cổ tỉnh đã từng nhiều lần có ý đồ với nó, nhưng trương giật trước sau không chịu lấy ra. Đối với chuyện này cổ tỉnh là căm giận không ngớt, dương lỗi cười hì hì, đây cũng không phải cổ tỉnh tự nói với mình, mà là đông phương tiểu vũ nói với mình, tuy rằng đồ vật kia đối với mình không có tác dụng quá lớn, bất quá đối với người bên cạnh mình mà nói, tác dụng lại lớn rồi, tỉ như bạch tố trinh, tỷ như tiểu ngọc, sư phụ, ngươi không nở bỏ sao, dương lỗi nhìn hắn đâm cho một câu, nếu như sư phụ thật là không nở bỏ, vậy coi như xong, dục cầm cố túng, Dương lỗi đối với mưu kế này là dùng đến lô hỏa thuần thanh, ở bên trong mộng ảo thế giới, dương lỗi dùng phương pháp như vậy dùng đã không biết bao nhiêu lần, tuy rằng không phải mỗi một lần đều có thể thành công, nhưng tỷ lệ thành công cũng đạt tới hơn 90%, làm sao có khả năng, sư phụ ngươi là hạng người như vậy sao? Lúc trước tỉnh nhà đầu tìm ta muốn thật nhiều lần ta cũng không cho nàng, chính là vì chuẩn bị cho đồ đệ của ta, bây giờ ngươi chính là đồ đệ duy nhất của ta. Thiên Ngọc Hàng Châu này vốn chính là chuẩn bị cho ngươi, bất quá là sớm cùng trễ một chút khác nhau mà thôi, hiện tại ngươi đã muốn, vậy thì cho ngươi đi, trương giật ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng nhỏ máu A, viên bảo châu này, là mình thật vất vả đạt được, vốn là muốn tặng cho nàng, nhưng nếu đồ đệ này đã nói như vậy, nếu như mình không cho, cái kia nếu như nói ra, mặt mình hướng về nơi nào đặt, bây giờ trương giật đối với người đem tin tức Thiên Ngọc Hàng Châu nói cho dương lỗi kia, là hận thấu xương. Hắc hắc, ta liền biết sư phụ ngươi là tốt nhất, trước khi ta vẫn nghe được có người nói sư phụ hẹp hòi, lần này nhìn bọn hắn còn dám nói sư phụ như vậy, ta liền đánh bọn họ, dương lỗi nhận lấy hộp ngọc trong tay trương giật, cười hì hì nói, khóe miệng trương giật không khỏi co quắc, ngươi nhanh trở về đi, hảo hảo cũng cố tu vi, gần đây tuy rằng huyền gia cùng cậu tư nhiên không có động tác gì, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa như vậy, cho nên ngươi phải hảo hảo tu luyện, cẩn trọng. Nhất là không nên tùy tiện ra ngoài, biết không, lúc này trương giật tuy rằng trái tim chảy máu, nhưng bảo vật này đã đưa đi, mình còn có thể có biện pháp gì. Đơn giản cũng là biểu hiện hào phóng một điểm, mà dương lỗi đang muốn đi, lúc này hệ thống hoàn thành thăng cấp, đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành thăng cấp hệ thống, dương lỗi đại hỷ, trốt cục hoàn thành, dương lỗi là không thể chờ đợi được nữa, lần này hệ thống thăng cấp sẽ mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sau đây. Mà Dương Lỗi đang định mở ra hệ thống, liền nghe đến hệ thống lần thứ hai truyền đến thanh âm, Đinh, người chơi tiếp nhiệm vụ ép cấp ngăn cản Tu La Điện bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận, thời gian còn lại một tháng, nếu như chưa hoàn thành, hệ thống sẽ trừng phạt nghiêm khắc, Dương Lỗi nghe được thanh âm này, đầu phát mộng, mình lại quên mất chuyện này, nhận được nhiệm vụ này, là chuyện lúc mình không có tiếng vào huyền cơ môn, mình lại quên cái này sạch sẽ, Tu La Điện cũng là tông phái cường đại. Bây giờ mình chỉ còn một tháng, muốn ngăn cản tu la điện bày xuống cửu thiên luyện hồn đại trận, không phải là một chuyện dễ dàng, này xem ra, thật đúng là phiền toái, nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành, cái kia trừng phạt không phải là chuyện nhỏ, đẳng cấp giảm xuống 3 cấp không nói, trọng yếu chính là sẽ cướp đoạt trận pháp hệ thống của mình, cứ như vậy, mình đã có thể phiền phức hơn nhiều, trận pháp không thể bố trí, đồ vật tốt như vậy sẽ phải chịu hạn chế, đặc biệt là bố trí tụ linh trận, còn có. Các loại trận pháp khác còn có ở phương diện luyện khí, mình cũng sẽ đụng phải hạn chế, muốn luyện chế ra trang bị cao cấp, trên căn bản liền không hiện thực, cho nên dương lỗi còn chưa kịp xem biến hóa sau khi hệ thống thăng cấp, liền đối với sư phụ mình trương giật hỏi, sư phụ, không biết ngươi có nghe nói qua tu la điện hay không, trương giật nghe vậy lấy làm kinh hải, tu la điện, ngươi nói cái gì? Tu la điện, lẽ nào ngươi gặp được người tu la điện rồi? Tu La Điện này tại hiện tại là số danh rõ ràng, cùng chính đạo Tiên Tông, tuyệt đối là kẻ thù sống mái, Huyền Cơ Môn đã từng ăn qua quả đắng của Tu La Điện, Tu La Điện này tuy không cường đại như bằng Bảy Đại Tiên Tông, nhưng Tu La Điện tuyệt đối là khó chơi, Tu La Điện hành tung bí ẩn, bọn họ người không nhiều, nhưng từng cái từng cái tu vi cường hạng, hơn nữa công pháp đặc biệt, thủ đoạn cực độ tàn nhẫn, Bảy Đại Tiên Tông liền có không ít đệ tử bị bọn họ tàn hại, đối với người của Tu La Điện Bảy đại tiên tông là căm thù đến tận xương tủy, hơn nữa một khi bị người tu la điện cuốn lên, trừ khi một mực ở bên trong tông phái, bằng không thì một khi rời khỏi tông môn, liền sẽ phải chịu tu la điện mãnh liệt công kích, không chết không thôi, hơn nữa đều bị chết cực kỳ thảm liệt. Bảy đại tiên tông đã từng nhiều lần vây quét tu la điện, nhưng mỗi lần đều không thể thành công, những năm gần đây, tu la điện an phận không ít, gần 100 năm qua, đều không có phát sinh hành động lớn gì cho nên rất nhiều người hầu như quên mất tu la điện khủng bố, cùng khó chơi, chương 530, dây chuyền. Nhưng đối với lớp người như trương giật mà nói, sự tình tu la điện là rõ ràng trước mắt, tu la điện này tuy rằng còn lâu mới cường đại như sâm la điện, bất quá trình độ các đại tiên tông đối với tu la điện cam ghét, lại cách xa sâm la điện, bởi vậy có thể thấy được tu la điện này khó chơi cỡ nào, dương lỗi gật đầu nói, sư phụ biết tu la điện, Đệ tử trong lúc vô tình chiếm được một tin tức, là một tin tức liên quan tới tu la điện. Tin tức gì, ngươi nói, nghe được sự tình liên quan tới tu la điện. Trương giật sắc mặt nghiêm túc, tu la điện này lần thứ hai xuất thế, so với tin tức xâm la điện xuất thế không kém chút nào. Đã từng có người hoài nghi tu la điện này cùng xâm la điện, vốn là tồn tại liên hệ mật thiết. Rất có thể, tu la điện này chính là từ xâm la điện chuyển đổi mà đến, ta trong lúc vô tình nghe được. Tu La Điện muốn bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận, không biết sư phụ có nghe nói qua một trận pháp như thế hay không, dương lỗi thấy thần sắc trương dật khẩn trương như vậy, nghiêm túc như thế, đối với Tu La Điện này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, xem ra Tu La Điện này lai lịch khá lớn, cái gì? Ngươi nói cái gì? cửu thiên luyện hồn đại trận, trương giật thay đổi sắc mặt, ngươi nói là sự thật, cửu thiên luyện hồn đại trận này hắn cũng biết, đã từng có người bố trí qua cửu thiên luyện hồn đại trận. Cực kỳ bi thảm, đây chính là sinh mệnh 100.000 người, hơn nửa 100.000 người này đút ra đại ma đầu, tu vi cái thế, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản được, cho dù là cửu cực tạo hóa cường giả đỉnh phong, cũng không thế làm sao. Bởi vậy có thể thấy được, đó là khủng bố cỡ nào, dương lỗi chỉ thiên nói, này là sự thật, ta không có cần thiết lừa ngươi, ta gặp được một đệ tử nội môn của tu la điện, hắn là bởi vì việc này mà phản lại tu la điện, ta cứu hắn một mạng. Do đó biết được tin tức kia, dừng một chút, dương lỗi nói tiếp, vốn ta hẳn là sớm một chút nói cho các ngươi, bất quá bởi vì ta bế quan, thêm vào chuyện kia, ta vừa bắt đầu cũng không quá để ý, cho nên đến bây giờ mới nhớ lại được, ngươi. Ngươi làm sao không nói sớm, ngươi biết cửu thiên luyện hồn đại trận là khái niệm gì sao, trương giật nghe vậy không khỏi tức đến nổ phổi, việc trọng yếu như vậy, hắn lại không coi là chuyện to tác, điều này làm cho trương giật không khỏi muốn đánh dương lỗi một cái. Chuyện này, chuyện này, chuyện này, người kia hiện tại ở đâu, trương giật nhìn dương lỗi, ngữ khí vô cùng sốt ruột hỏi, chuyện này mặc dù không là thật sự, vậy cũng nhất định phải thận trọng, bởi vì cửu thiên luyện hồn đại trận này quá kinh khủng, một khi thành công, đây tuyệt đối là đại kiếp nạn của tu luyện giới, không biết phải chết đi bao nhiêu người, biện pháp duy nhất, đó chính là ngăn cản cửu thiên luyện hồn đại trận này thành công, cho nên đối với chuyện như vậy. Thà rằng tin là có không thể tin là không Hắn tại càng nguyên quốc Dương lỗi suy nghĩ một chút Cũng không có ẩn giấu chuyện này Minh ám bây giờ ở càng nguyên quốc Trợ giúp mình huấn luyện sát thủ Tại càng nguyên quốc Chuyện này trừ ngươi ra Còn có ai biết Người kia có phải có thể tin hay không Có phải an toàn hay không Trương giật hỏi liên tiếp vài vấn đề Dương lỗi nói Hắn rất an toàn Chuyện này có thể tin Ta có thể dùng tính mạng bảo đảm Chuyện này tuyệt không có giả dối, còn chuyện này, ta bây giờ chỉ nói cho một mình sư phụ ngươi, những người khác, ngay cả cổ lão cũng không biết, dù sao cũng là ép cấp nhiệm vụ, cho nên dương lỗi cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, nếu không phải như vậy, cũng không có thể bị hệ thống phán định thành ép cấp nhiệm vụ, hơn nữa khen thưởng cũng cực đại, trừng phạt cũng to lớn như thế, bất quá sự nghiêm trọng của sự việc, so với dương lỗi suy đoán phải lớn hơn. Nếu như dương lỗi biết kết quả sau khi cửu thiên luyện hồn đại trận này thành công, khẳng định sẽ hô to hệ thống quá gài bẫy, cái kia, việc này không nên chậm trễ, chuyện này, ta lập tức phải nói cho cổ lão, còn có trưởng môn, sau đó chúng ta lập tức hành động, đi tìm đến người ngươi nói này, đệ tử tu la điện kia, còn có, chúng ta nhất định phải ngăn cản chuyện này phát sinh, cửu thiên luyện hồn đại trận, tuyệt đối không thể để tu la điện bố trí thành công, bằng không thì chính là đại kiếp nạn của tu luyện giới. Đến thời điểm đó sẽ không thể ngăn cản Trương giật vội vã đứng dậy Vội vội vàng vàng hướng ra bên ngoài bay đi Nhìn trương giật bộ dáng này Dương lỗi không khỏi trận mắt Giật mình không ngớt Không có cần thiết kích động như vậy chứ Xem ra chuyện này quá trọng yếu cửu thiên luyện hồn đại trận này lại để trương giật Một siêu cấp cao thủ khủng bố như vậy Như vậy có thể thấy được cửu thiên luyện hồn đại trận này tất nhiên bất phàm 100.000 linh hồn bị luyện hóa Này nếu như thành công Kết quả để Dương Lỗi cũng không thế nào tưởng tượng được. Thiếu gia, ngươi còn chưa có đi xin lỗi tỉnh tỉ đây này. Sau khi từ chỗ trương giật đi ra, Dương Lỗi chuẩn bị tu luyện đao pháp một thoáng. Mình bây giờ đã đột phá đến thông huyền cảnh giới. Liền phải thử một chút, xem có thể làm cho phong đao thất sát của mình đột phá hay không. Đạt đến cảnh giới thất sát hợp nhất. Mà chính vào lúc này, Tiểu Ngọc đi đến, nhìn thấy Dương Lỗi, châm trà cho hắn, trong miệng nói. Chuyện này, chúng ta đi qua đi. Sau khi Dương Lỗi nhấp ngụm trà Để chén trà xuống Thở vào một cái mỉm cười nói Này là được rồi Ngày hôm qua tỉnh tỷ tỉ rất thương tâm Thiếu gia Ngươi làm thật có chút quá Hảo hảo cùng tỉnh tỷ tỉ nói một chút đi Tiểu Ngọc gặp Dương Lỗi nói như vậy Trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn Chấm chấm chấm chấm chấm chấm Dương Lỗi rất nhanh đi tới chỗ cổ tỉnh Lúc này cổ tỉnh đang ở trong sương phòng Trên giấy viết tên Dương Lỗi Sau đó như là đang nguyền rủa Thấy cảnh này Dương lỗi dở khóc dở cười, xem ra nàng đối với mình cũng thật là hận thấu xương, bất quá điều này cũng đủ để nhìn ra, tình cảm của nàng đối với mình, mình thật là có điểm phản ứng chậm chạp, ai, cổ tỉnh cảm giác được có người tới gần, vội xoay người lại, nhìn thấy là dương lỗi nhất thời mặt đen lại, tràn đầy vẻ giận dữ quát lên, sao ngươi lại tới đây, đi ra ngoài, mau đi ra, là ai để cho ngươi đi vào, tỉnh tỉnh, đừng nóng giận, ngày hôm qua là ta không tốt, ta đến bồi tội cho ngươi. Dương lỗi một mặt đáng thương nhìn cổ tỉnh, dáng vẻ tha thiết mong chờ, tỉnh tỉnh, hắn lại gọi mình tỉnh tỉnh, cổ tỉnh nghe được cái sưng hô này, không khỏi mặt cười ứng đỏ, hắn lại gọi mình như vậy, hắn này xem như là biểu lộ sao. Ai nha, xấu hổ chết người, ngươi, ngươi đừng gọi loạn, ai, ai bảo ngươi gọi như thế, tuy trong lòng cổ tỉnh là nghĩ như vậy, trên mặt đỏ lên, nhưng vẫn là nghiêm mặt, nhìn dương lỗi nói, nhìn thấy vẻ mặt của cổ tỉnh, Dương lỗi làm sao không biết, vào lúc này, nàng kỳ thực đã tha thứ mình, bất quá mặt mũi vẫn là không bỏ xuống được mà thôi, chương 531, chữ môn cổ thu hàng. 1. Lúc này dương lỗi lấy ra một thứ, đây là dương lỗi cố ý luyện chế một bộ dây chuyền dây chuyền bảy màu, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt mỹ lệ, đặc biệt mê người, dây chuyền này là dương lỗi căn cứ đồ trang sức có tiếng ở hậu thế chế tác, bởi vì tài liệu, hơn nữa gia nhập trận pháp. Cấm chế, để đồ trang sức này xem ra càng đẹp, đây tuyệt đối không có nữ nhân có thể chống lại nó mê hoặc, dương lỗi có tự tin như vậy, loại dây chuyền này, dương lỗi chế tác vài cái, hao tốn dương lỗi không nhỏ tâm tư, chế tạo ra một sợi dây chuyền như vậy, chính là vì lấy lòng niềm vui nữ hài, mà một cái này, cũng là cái thứ nhất dương lỗi đưa ra, thật xinh đẹp, thấy được sợi dây chuyền như vậy, cổ tỉnh không khỏi trợn to hai mắt, trừng trừng nhìn dây chuyền này, thật sự là quá đẹp. Nếu như mang ở trên người, sẽ là dáng vẻ kiểu gì đây? Như vậy mình nhất định rất đẹp, nhất định rất xinh đẹp, cổ tỉnh nghĩ như vậy, tỉnh tỉnh, dây chuyền này là ta vì ngươi cố ý chế tác, tiêu hao tâm tư rất lớn đấy, dương lỗi nhìn thấy vẻ mặt cổ tỉnh như thế, liền biết, bé gái quả nhiên là yêu thích đồ vật đẹp đẽ quả nhiên là không chống đỡ được mê hoặc như vậy, đến, tỉnh tỉnh, ta mang cho ngươi có được hay không, ta, lúc này cổ tỉnh thanh tỉnh một thoáng. Trong lòng vốn là muốn cự tuyệt, nhưng làm sao cũng nói không nên lời, dây chuyền này, làm cho nàng làm sao cũng không nở lòng bỏ, hai mắt căng bản không thể rời đi, đến, tỉnh tỉnh, ta mang cho ngươi, ngươi đeo dây chuyền này nhất định là xinh đẹp nhất, dương lỗi nói, liền nhích tới gần cổ tỉnh, đem dây chuyền trong tay hướng về trên cổ trắng nõn thong dài của nàng mang đi, ai biết lúc này thân thể cổ tỉnh tránh ra, tình huống này thật ra khiến dương lỗi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng vào lúc này lại còn di động, hừ, Ai muốn dây chuyền của ngươi, ngươi vẫn là cho tiểu ngọc của ngươi đi, cổ tỉnh quệt mồm nói, trong lòng đối với dây chuyền kia muốn cực kỳ, hận không thể lập tức đoạt lấy, nhưng vẫn là nhịn được, quệt mồm, một bộ dáng rất tức giận, tuy rằng làm như vậy, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc hướng bên kia, dương lỗi bắt đầu kinh ngạc, nhưng tiếp theo con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay, tỉnh tỉnh, ngươi thật sự không thích dây chuyền này sao, dương lỗi thưởng thức dây chuyền trong tay, nhìn nàng nói, ai yêu thích, Ngươi mau rời khỏi phòng ta, cổ tỉnh đứng lên, làm ra một cái tư thế mời, à không, đuổi khách, nhìn nàng động tác như vậy, dương lỗi cũng đứng lên, giả vờ giả việc thở dài nói, xem ra, dây chuyền này tỉnh tỉnh thật sự là không thích, như thế, ta cũng không miễn cưỡng, ta nghĩ tiểu vũ tỷ khẳng định yêu thích, ta vẫn là đưa cho tiểu vũ tỷ thôi, nói xong dương lỗi liền xoay người muốn đi, nhìn thấy dương lỗi lại làm như vậy, cổ tỉnh tức giận, trong lòng cũng có chút hối hận, thầm mắng, bại hoại thật là xấu xa, một điểm thành ý cũng không có, rõ ràng là dây chuyền cho mình, làm sao có thể cho người khác đây. Ngươi cái ngu si này, liền không biết kiên trì hơn một lúc nữa sao, hỗn đảng, đại hỗn đảng, cổ tỉnh thấy dương lỗi thật đi, không khỏi đem tờ giấy trên bàn vào thành một đoàn, tàn nhẫn ném đến soạt rác, tỉnh tỉnh, ngươi nói cái gì đó. Đến, ta mang cho ngươi, mà dương lỗi lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau cổ tỉnh, cầm dây chuyền, Hướng về cổ của cổ tỉnh đeo lên, cổ tỉnh nghe được âm thanh của dương lỗi, trong lòng ngọt ngào, hắn còn chưa đi, bất quá là hù dọa mình mà thôi, thật xinh đẹp, liền như tiên nữ trên trời hạ phàm, dương lỗi khen, ngươi, ngươi không phải đi rồi sao, cổ tỉnh nhìn dương lỗi, lúc này không tức giận nữa, mà là nhìn hắn nói, làm sao có khả năng, không được tỉnh tỉnh tha thứ, ta sẽ không đi, này xem ra, không giận ta nữa chứ, dương lỗi nhìn nàng, một mặt mỉm cười nói. Hừ, ai nói ta không tức giận, một sợi dây chuyền đã muốn làm cho ta thỏa mãn, không thể nào, cổ tỉnh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu, nhưng khóe miệng là treo lên vẻ tươi cười, tiểu thư, dương công tử, giữa lúc dương lỗi muốn nói chuyện, thị nữ gõ cửa, chuyện gì? Sao vội vàng như thế, cổ tỉnh khá là bất mãn, vào lúc này lại tới quấy rầy mình cùng dương lỗi, thực sự là quá làm cho người ta tức giận, vâng, là tổ sư gia có chuyện tìm dương công tử. Nói là sự tình thẩn cấp, nhất định phải lập tức đi tới." Thị nữ kia thấy tiểu thư nhà mình tự hồ mất hứng, nhưng mà không có cách nào giải thích chuyện gì gấp gáp như vậy, cổ tỉnh hỏi. "Không biết, nô tỳ không biết." Thị nữ kia lắc đầu, "Được rồi, bây giờ chúng ta đi qua, nếu cổ lão gấp gáp như vậy, khẳng định không phải việc nhỏ, nếu như trì hoãn, e sợ sẽ phiền toái." Dương Lỗi biết, này chỉ sợ là liên quan tới Tu La Điện. Ngoài trừ sự tình Tu La Điện, cũng không có cái gì có thể để cổ lão cuốn lên như vậy vậy chúng ta cùng đi cổ tỉnh gật đầu nói hai người tăng nhanh bước tiến lập tức đi tới chỗ cổ lão lúc này không chỉ là cổ lão sư phụ dương lỗi trương giật cũng có mặt mặt khác còn có một người người này là trung niên nam tử tướng mạo khá anh tuấn một cổ khí thế vô hình từ trên người hắn tảng mát ra dương lỗi không khỏi bỏ cái giám định thuật lại phát hiện giám định thất bại người này tu vi sâu không lường được Hơn nửa tự hồ người này địa vị cực cao, cũng không kém cổ lão, gia gia, nhị thúc, trương thúc các ngươi gấp gáp như vậy, có chuyện gì sao? Cổ tỉnh nhìn thấy ba người, liền hỏi, tỉnh nha đầu, ngươi đi ra ngoài trước một thoáng, chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng, cổ lão nhìn tôn nữ của mình, vất vất tay nói, gia gia, tại sao ta phải đi ra ngoài? Có chuyện gì? Ta không thể nghe sao? Cổ tỉnh vừa nghe, này liền không hài lòng, lại cho mình đi ra ngoài, Điều này làm cho nàng sao không tức giận, quyệt miệng nhỏ, tức giận nhìn da da mình, không nghe theo không buông tha nói, cổ mặt vừa nhìn, cũng đau đầu không ngớt, tính cách tôn nữ mình, hắn là quá rõ rãng, một khi nàng khởi sướng tính khí đến, không có ai có thể áp chế được, mình cũng không ngoại lệ, tỉnh nha đầu, chuyện này quan hệ trọng đại, không thể tiết lộ mảy may, ngươi vẫn là đi ra ngoài một chút đi, nghe lời, sau đó nhị thúc cho ngươi kiện bảo bối tốt, xem như là xin lỗi. Ngươi xem coi thế nào, nam tử trung niên kia nhìn nàng nói, không, ta không đi, tại sao tiểu lỗi có thể biết, mà ta không thế biết, cổ tỉnh lớn tiếng nói, ba người cổ lão nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ không ngớt, đối với tiểu công chúa, tiểu ma nữ này, đều không có một biện pháp nào, lúc này dương lỗi nhìn cổ tỉnh nói, tỉnh tỷ tỉ, nếu không ngươi đi ra ngoài trước đi, ta, hừ, cổ tỉnh thấy dương lỗi nhìn mình, thở phì phò hừ một tiếng, vẫn là xoay người đi ra ngoài ba người cổ lão nhìn thấy tình huống này, không khỏi trợn to hai mắt, không nghĩ tới cổ tỉnh lại nghe theo dương lỗi, như vậy liền đi ra ngoài, này ở ba người xem ra, quá khó mà tin nổi, mỗi một người đều nhìn chầm chầm dương lỗi, tự hồ xem quái vật, chương 532, chưởng môn cổ thu hàng. 2. Ánh mắt ba người để dương lỗi sợ hết hồn, nhìn mình như thế, dường như muốn xem xuyên thân thể của mình. Bất quá dương lỗi cũng cảm thấy kỳ quái, Cổ tỉnh làm sao nghe lời của mình như thế, để hắn không kịp chuẩn bị. Cổ lão, các ngươi, các ngươi nhìn ta như thế làm gì? Thân thể dương lỗi hơi di chuyển ra sau, nhìn ba người nói. Tiểu tử, nhìn chưa ra, ngươi vẫn đúng là rất quai a Trương giật vỗ vỗ bả vai dương lỗi nói, không nghĩ tới tỉnh nhà đầu tính tình quật cường như vậy. Cũng bị ngươi một câu nói quyết định, thật sự là không nhìn ra, ngươi vẫn có bản lãnh này. Đối với đồ đệ này của mình, trương giật là giật mình không ngớt. Không nghĩ tới cổ tỉnh lại nghe lời dương lỗi, tại huyền cơ môn này, cổ tỉnh là có thể nói tiểu ma nữ, một khi nàng chơi lên tính tình, gần như là ai cũng sẽ không nghe. Cho dù là cổ lão, cũng không có bất kỳ biện pháp bắt nàng, cổ lão là một người từng trải, nhìn thấy cháu gái của mình như vậy, trong lòng kinh ngạc, đồng thời có chút mất mát, cháu gái của mình rốt cục vẫn là trưởng thành, có người yêu thích, tiểu tử, ngươi không tệ, rất tốt. Lúc này trung niên nam tử khi nhìn dương lỗi mỉm cười nói, tiền bối, nam tử trung niên nghe vậy cắt đứt dương lỗi, cười nói, đừng gọi ta tiền bối, ta là nhị thúc của cổ tỉnh, cổ thu hàng, ngươi cũng gọi nhị thúc là được rồi, dương lỗi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nói, nhị thúc, được, được, được, liên tiếp ba chữ, được, có thể thấy cổ thu hàng đối với dương lỗi là cực kỳ thỏa mãn, đến, tiểu lỗi, này xem như là nhị thúc cho ngươi lễ ra mắt. Cổ thu hàng lấy ra hai viên ngọc thạch ống ánh, dương lỗi vừa nhìn, giật mình không ngớt, chuyện này, thứ này lại có thể là linh thạch, hơn nữa còn là cực phẩm linh thạch cực kỳ hiếm thấy, cực phẩm linh thạch này dương lỗi là vẫn không có qua, bây giờ cổ thu hàng một nắm chính là hai viên, cực phẩm linh thạch cực kỳ trân quý, đối với người tu luyện có chỗ tốt rất lớn, đây là cực phẩm linh thạch. Chuyện này, nhị thúc, ta không thể nhận, tuy rằng dương lỗi thầm nghĩ muốn vô cùng nhưng ngoài miệng vẫn là cự tuyệt nói, cổ thu hàng thấy dương lỗi lại chối từ, có chút bất mãn nói, tiểu lỗi, ngươi cũng đã gọi ta nhị thúc, này là ta cho ngươi lễ ra mắt, lẽ nào liền cái này cũng không thu sao? Hay là ngươi ghét bỏ lễ ra mắt của nhị thúc ta quá nhẹ? Không lọt nổi mắt, đây là không phải, ta không phải ý này, dương lỗi cũng có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vã lắc đầu nói, vậy ngươi liền nhận lấy, cổ thu hàng trận mắt nói, nếu cho ngươi, Vậy ngươi liền nhận lấy đi, cổ lão cũng nói, cái kia ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Dương lỗi vương tay tiếp nhận hai viên cực phẩm linh thạch này, như vậy mới đúng. Nam nhân nên sản khoái một chút, không nên lề mề, như đàn bà như thế. Cổ thu hàng thấy Dương lỗi nhận lấy linh thạch, lúc này mới sang sản cười nói, được rồi, hiện tại chúng ta vẫn là nói vấn đề liên quan tới tu la điện đi. Lúc này cổ lão nhìn ba người nói, ân, không sai, chuyện quá khẩn cấp. Nhất định phải biết rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra Sắc mặt cổ thu hàng nghiêm túc Gật đầu trả lời Dương lỗi Ngươi đem sự tình ngươi biết đều nói cho cổ lão cùng trưởng môn một lần Trương giật đối với dương lỗi nói Trưởng môn Dương lỗi kinh ngạc Không nghĩ tới cổ thu hàng này lại có thể là trưởng môn huyền cơ môn Ngược lại là ngoài ý muốn Nhưng chỉ là hơi có kinh ngạc mà thôi Cũng không hề biểu hiện ra Dương lỗi gật đầu Nhìn ba người nói Cổ lão Nhị thúc Sự tình là như vậy Thời điểm ta ở Càng Nguyên Quốc Yên Sơn gặp được một người, người này bị thương nặng, ta cứu hắn, cũng từ chỗ hắn biết được, hắn là người Tu La Điện, bất quá hắn là từ Tu La Điện trốn ra, trong đó một nguyên nhân cũng là bởi vì Tu La Điện đang bố trí cử thiên luyện hồn đại trận, thấy dáng vẽ dương lỗi không có một chút nào nói dối, sắc mặt cổ lão cùng cổ thu hàng nhất thời thay đổi, sự tình nghiêm trọng, nếu chuyện này là thật, như vậy sẽ phiền toái. Nhất định phải ngăn cản Tu La Điện bố trí cử thiên luyện hồn đại trận này, hơn nữa có thể tiêu diệt Tu La Điện, nhất định phải tiêu diệt, hơn nữa chuyện này cũng tất yếu cùng huyền thiên tông nói một tiếng, dù sao huyền cơ môn cùng huyền thiên tông đều tại huyền thiên sơn mạch, mà bây giờ Tu La Điện dư nghiệp lại xuất hiện ở càng nguyên quốc, chuyện này quan hệ đến vận mệnh hai tông, cho nên không thể không cẩn thận hành sự, hơn nữa Tu La Điện ẩn nấp nhiều năm như vậy, bây giờ nghỉ ngơi lấy lại sức, e sợ thực lực không kém. Huyền cơ môn đơn độc hành động, e sợ khó có thể triệt để tiêu diệt Tu La Điện, cho nên cùng Huyền Thiên Tông hợp tác, cũng là tất nhiên, cổ Thu Hàng nhìn cổ lão cùng Trương Giật nói, chuyện này, phải sớm hành sự, càng sớm càng tốt, không thể có chút kéo dài, ta lập tức đưa tin cho Huyền Thiên Tông, không sai, nếu như chuyện này là thật sự, như vậy tu luyện giới sẽ có phiền toái lớn, cổ lão cũng gật đầu, chuyện này xác thực không được kéo dài, như vậy, Thu Hàng... Ngươi trước tiên cùng Huyền Thiên Tông liên hệ, ta đi triệu tập các vị trưởng lão, tại đại điện nghị sự, được, ta lập tức đi làm, Cổ Thu Hàng gật đầu, vậy ta cùng Dương Lỗi đi Càng Nguyên Quốc một chuyến, trước tiên đem tên đệ tử phản bội Tu La Điện kia mang về, hắn là một nhân vật trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm gì, Trương Giật nói, ân cái kia cứ làm như thế đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phân công nhau hành động, Cổ Thu Hàng nói, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian cấp bách, dương lỗi vốn còn muốn đến xem đoạn dung, xem nàng bây giờ bế quan tình huống làm sao, nhưng bởi vì phải đi tìm minh ám, cho nên không có thời gian. Dương lỗi khá là bất đắc dĩ, ngay cả kiểm tra hệ thống cũng là ở trên đường. Bây giờ sau khi hệ thống thăng cấp, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó hàng đầu chính là sau khi đánh giết kẻ địch, thu hoạch đến không còn là kinh nghiệm giá trị cùng tích phân, mà là nguyên khí giá trị cùng hoái đối. Tỷ lệ chính là một điểm nguyên khí bằng 100 triệu điểm kinh nghiệm, mà một điểm hoái đối tương đương với 100 triệu điểm tích phân, này cũng làm cho Dương Lỗi cảm thấy khá là thỏa mãn, dù sao trước đó kinh nghiệm giá trị thật sự là quá lớn, lớn nhất cũng hơn ngàn ngàn tỷ, cái dạng này cũng quá làm cho người ta buồn bực, những số không liên tiếp kia, nhìn cũng có chút đau đầu, hiện tại được rồi, lập tức ít đi nhiều số không như vậy, xem ra cũng thoải mái hơn nhiều, đánh giết một võ giả thông huyền cảnh giới cũng bất quá là 10000 điểm nguyên khí mà thôi, vậy chính là 100 điểm hoái đối, này liền tương đương với giá trị tiền mặt như thế, dễ dàng rất nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.